Họt sách nói.com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến phần 7 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi Phẩm chất thứ hai tầm nhìn cá nhân Chuyện có thật về một trường học Khoảng 7 năm trước Tôi được mời đến High School Một trong những ngôi trường hàng đầu ở Singapore Để tổ chức một buổi hội thảo cho 300 học sinh lớp 9 Đang chuẩn bị thi chuyển cấp Để bắt đầu Tôi đi một vòng hỏi các em về những gì chúng muốn đạt được trong kỳ ký sắp tới. Cậu học sinh đầu tiên tôi hỏi trả lời ngay. Thưa thầy, 9 điểm 10. Rồi cậu rõ ràng nói thêm. Ước mơ của em là vào trường trung học Victoria, sau đó là vào trường NUS, học ngành Y. Em muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa ung thư để tìm cách chữa bệnh ung thư. Chà, thật là một câu trả lời đầy ấn tượng. Với em học sinh thứ hai tôi cũng nhận được câu trả lời ấn tượng như thế. Cậu này nói, mục tiêu của em là đạt 11 điểm 10 vì em nhắm vào trường Pembok thuộc Đại học Oxford để học về chính trị, kinh tế và triết học. Tại sao em muốn học những môn đó? Tò mò tôi hỏi. Em thích đi sâu nghiên cứu chính trị, em tin rằng mình có nhiều ý tưởng để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển hơn. Cậu trả lời một cách tự tin. Hầu như mỗi học sinh mà tôi hỏi, ít nhất 30 em đều đưa ra những câu trả lời ấn tượng như thế. Cha cha, tôi tự nhủ, khen chi những đứa trẻ này được học ở ngôi trường hạng nhất. Tôi có ấn tượng mạnh không phải vì số điểm 10 mà các em này muốn đạt được, chính việc chúng biết rõ mình muốn gì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó mới là điều khiến tôi cảm phục và biết rằng phần đông các em này sẽ đạt được điều chúng mong muốn. nhìn cứu về những người thành công cho ta biết được, sở dĩ họ đạt được sở nguyện của mình là vì họ được thúc đẩy bởi một tầm nhìn cao rộng và một mục đích rõ ràng. Chính những mục đích ấy sẽ tạo nên động lực phấn đấu cho họ. Sau đó, tôi cũng có dịp tiếp xúc với những trường lớp có thứ hạ khiêm tốn hơn và nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác. Các em này tỏ ra lơ mơ, chẳng biết mình muốn gì trong kỳ thi sắp tới. Khi tôi hỏi rõ hơn là chúng muốn đạt bao nhiêu điểm 10, thì câu trả lời thông thường là Cũng còn tùy, nếu dễ thì cũng có thể, nếu bài thi khó, chắc em chỉ đủ điểm đậu. Không cần phải nói thêm. Những em này không biết chúng sẽ làm gì sau khi học cấp 2 Câu trả lời của chúng đại khái như Để xem mọi việc thế nào đã Nói trước bước không khỏi Thậm chí các em không hiểu tại sao mình đi học nữa Nhiều em nói Em không có lựa chọn nào khác Hay mẹ em bắt đi học Từ những quan sát so sánh như thế Tôi đi đến kết luận là Tất cả những học sinh giỏi và có động lực phấn đấu Đều là những người có tính mục tiêu rất cao Chúng biết mình muốn gì Tôi cũng nhận ra yếu tố quan trọng nhất không phải là mục tiêu ngắn hạn trong học tập, mà chính là mục tiêu lâu dài trong cuộc sống mới là bệ phóng giúp chúng thành công. Chúng đặt ra cho bản thân những mục tiêu cao siêu trong cuộc sống này như xây dựng một đế chế tỷ đô, nòi gương Donald nàn chóc, trở thành thủ tướng chính phủ hoặc nhà di chuyển học để giúp hệ sinh thái. Hay trong trường hợp của học sinh đầu tiên mà tôi hỏi thì cậu muốn tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư? Những ước mơ táo bạo đầy cảm hứng này thúc đẩy chúng tiếp tục học tập và đạt điểm cao hơn, cao hơn nữa. Chúng coi thành tích học tập là phương tiện giúp chúng biến ước mơ thành hiện thực. Ngược lại, những học sinh kém không có mục tiêu rõ ràng, đơn giản chỉ vì chúng không dám nuôi ước mơ. Khi được hỏi tại sao chúng phải học, chúng sẽ trả lời Em học vì không có lựa chọn nào khác. Em học để cha mẹ em vui. Em phải học nếu không muốn nghe mẹ em là dày. Nói cách khác, chúng không học cho mình hay cho ước mơ của mình mà học để cha mẹ khỏi là dây chúng. Rõ ràng, khi chúng ta làm một việc gì đó không phải cho mình, mà cũng chẳng có đích nhắm nào cụ thể, ta sẽ không dành nhiều tâm sức cho nó và kết quả đạt được cũng chỉ là chuyện hên xui. Với tư cách làm cha, làm mẹ, chúng ta có thể làm gì để giúp con cái có tầm nhìn cao rộng trong tương lai, hành động vì ngày mai, đặt ra những mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ cho bản thân chúng. Sau đây là một số phương pháp đã được thử nghiệm và chứng minh là có hiệu quả. Phó mời quý tính giả cùng đón nghe À, khuyến khích con cái sống có ước mơ Những người thành công trong vai trò cha mẹ luôn động viên con cái nuôi dưỡng những ước mơ cho dù thuật nghe nó có vẻ điên rồ đến mức nào chăng nữa Họ thường nói những câu như Con có thể làm được nếu con toàn tâm toàn ý vào việc đó Con có thể trở thành người mà con muốn và làm bất cứ việc gì trong đời Lịch sử cho biết Nhiều người đạt được kỳ tích trong đời, một phần là nhờ vào những bậc cha mẹ, luôn tin tưởng con và biết cách truyền cảm hứng cho con trong việc xây dựng ước mơ cao đẹp. Tiger Woods đã trở thành người chơi gôn giỏi nhất thế giới, cũng một phần nhờ cha anh bao giờ cũng ủng hộ và hỗ trợ con hết mình. Vào năm 8 tuổi, khi Tiger nói rằng anh muốn trở thành người chơi gôn số một thế giới, cha anh không những không bảo, con điên à, mà còn nói, cha không mảy may nghi ngờ về việc con sẽ trở thành người chơi gôn giỏi nhất thế giới. Nhờ sự động viên ấy mà Tiger đã cố gắng không ngừng, 33 năm sau đã chứng minh rằng trai anh nói đúng. Trong những năm 1940, vào lúc 12 tuổi, cậu bé này nói với mẹ rằng một ngày nào đó con sẽ bay lên mặt trăng và dạo chơi giữa các vì sao. Mẹ cậu đáp lại rằng cậu sẽ làm được bất cứ việc gì một khi dốc tâm về việc đó. Vâng, chúng ta biết rằng lịch sử ngành khoa học nghiên cứu không gian dở sang một trường mới. Khi Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Bạn thử tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu mẹ cậu trả lời con trai theo thói thường của một phụ nữ như, "Còn có điên không đấy? Đừng ngồi đó mà mơ mộng hão huyền." Nếu thế, rất có thể Armstrong sẽ không bao giờ là tác giả của câu nói nổi tiếng. Chỉ là bước đi nhỏ của con người, nhưng là bước nhảy vĩ đại của nhân loại. Những bậc phụ huynh nuôi dậy còn không đúng cách, thường có xu hướng kéo thấp ước mơ của con cái xuống, dè bỉu và bảo chúng rằng Hãy tỉnh mộng đi. Việc làm vô tình này, Tiết thầy đã bóp chết ước mơ bày bỏng của rất nhiều đứa trẻ, chưa biết chừng sẽ làm nên nghiệp lớn. Họ thường nói những câu đáng nản lòng như thế này một cách vô thức. Học như thế mà đòi làm bác sĩ à? Con có tỉnh táo không đấy? Ừ, lời biếng như con mà mơ làm triệu phú, đúng là điên rồi. Không có người đặt câu hỏi cho tôi, nếu ước mơ của con tôi quá hão huyền như trở thành phi công vũ trụ thì sao? Con tôi còn quá nhỏ, Làm sao mà biết chúng thật sự muốn gì? Thậm chí, nếu ước mơ của con bạn dường như hoang đường đi chăng nữa, thì cũng chẳng có hại gì. Điều quan trọng là những ước mơ cao đẹp, có tác dụng chuyển cảm hứng cho trẻ, đặt chúng vào một trạng thái tinh thần đầy hăng say, thúc đẩy chúng học tập và vươn lên trong cuộc sống. Còn bạn muốn trở thành phi hành gia ư? Thế thì để cháu nó sẽ nhiệt tình với các môn học, vật lý, toán học và ngoại ngữ nào có thiệt hại gì? Ước mơ của con cái có thay đổi khi chúng lớn lên không? Tất nhiên rồi, và hầu như ai cũng thế. Nhưng điều này không có hại gì. Các mục tiêu trong cuộc sống luôn ở trong trạng thái vận động, không đứng yên một chỗ. Điều quan trọng là, vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, con cái chúng ta cũng phải có mục tiêu để đi tới và ước mơ của chúng có tác dụng như tấm biển chỉ đường, như làn gió nâng cao đôi cánh diệu và làm cho mỗi ngày trôi qua trong đời chúng đều có ý nghĩa. Nếu con cái chúng ta không biết rõ thật ra chúng muốn gì thì sao? Rất nhiều bậc cha mẹ tâm sự với tôi rằng khi hỏi con cái về ước mơ của chúng, họ thường nhận được những câu trả lời như Con không biết hoặc Con chưa nghĩ tới. Có nhiều lý do giải thích cho việc này. Thứ nhất, những đứa trẻ ấy có niềm tin sai lầm, giới hạn. Một khi có niềm tin như vậy, chúng sẽ không bao giờ dám đặt mục tiêu to lớn bởi vì mọi thứ dường như nằm ngoài tầm tay của chúng. Đây là lý do tại sao việc gây dựng niềm tin tích cực trong con cái là bước quyết định đầu tiên trong công thức thành công tuyệt đỉnh. Nếu con bạn không tin tưởng vào bản thân mình, sao chúng dám đặt ra những mục tiêu cao xa? Lý do thứ hai thông thường hơn, những đứa trẻ này chưa suy nghĩ về chuyện đó vì chưa bao giờ chúng thực sự tiếp cận với những khả năng mà chúng có thể đạt được trong cuộc sống. Đây là lúc chúng ta phải bắt tay vào giúp con cái tiếp cận với những khả năng khác nhau. Chỉ có như vậy chúng mới tự tin đặt ra những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Tuổi nào thích hợp nhất để con trẻ nuôi ước mơ? Nghe chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc hướng dẫn con cái đặt ra các mục tiêu trong đời, nhiều phụ huynh thắc mắc. Nhưng mà khi nào thì thích hợp, con tôi còn quá nhỏ để biết được chúng muốn làm gì trong tương lai. Điều này đặc biệt đúng với những người có con còn nhỏ. Nhưng với kinh nghiệm đào tạo học sinh đủ mọi lứa tuổi, chúng tôi phát hiện ra một điều tưởng như nghịch lý. Chính những em nhỏ tuổi hơn lại có trí tưởng tượng phong phú hơn và những ước mơ tám bạo hơn. Chúng dám mơ tạo ra những kỳ tích trong tương lai. Quá trình lớn lên cũng là quá trình con người va vấp với thực tế nhiều hơn và những lần cọ sát ấy khiến chúng ta có khuynh hướng hoài nghi về mức độ khải thi của những ước mơ vĩ đại của mình. Chính vì vậy, càng lớn, con người càng rè rặt hơn, ít sáng tạo hơn. Trước khi bước vào độ tuổi 40, đa số mọi người trở nên đa nghi và mệt mỏi về hầu hết mọi thứ trên đời. Chúng ta đánh mất đi niềm đam mê cháy bỏng trong cuộc sống và thường không dám theo đuổi một hoài bão nào mà sẵn sàng hài lòng với những cái trong tầm tay. Nếu bạn thích đọc những câu chuyện có thật về những danh nhân trong lịch sử, bạn sẽ rút ra được một điều là những bậc vĩ nhân ấy, tất cả đều có chung một điểm. Đặt ra mục tiêu vĩ đại và cụ thể cho cuộc đời mình từ khi con rất nhỏ. Tiger Woods muốn trở thành người chơi gôn giỏi nhất thế giới vào năm lên 8. Năm 12 tuổi, Stephen Spiegel sang định ông muốn trở thành nhà làm phim nổi tiếng nhất thế giới. Warren Buffett muốn trở thành triệu phú từ năm 6 tuổi và bắt tay vào đầu tư chứng khoán từ năm 11 tuổi. Michael Jordan thì mơ trở thành vận động viên bóng sổ hàng đầu từ lúc mới 10 tuổi. Vì thế chẳng bao giờ là quá sớm cho việc hình thành ước mơ và xác lập những mục tiêu trong đời. Thực tế chứng minh bạn làm điều này càng sớm bao nhiêu, bạn càng có khả năng đạt được mục tiêu tối cao bấy nhiêu. Còn lập ra bản lộ trình cuộc sống Bản lộ trình cuộc sống ở một kế cạnh nào đó có thể nói giống như một tấm bản đồ chiến dịch Trong đó bạn giúp con mình hoạch ra những mốc mà nó phải đi tới để cuối cùng có thể cắm lá cờ chiến thắng Đúng thế, một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ xác định được mục tiêu là sử dụng cái mà chúng ta tạm gọi là bản lộ trình cuộc sống này Bạn hãy hướng dẫn trẻ lấy ra một tờ giới khổ to bằng tấm áp thích lớn và vẽ một đường thời gian đi qua những mốc quan trọng trong cuộc đời. Sau đó, hướng dẫn chúng đặt ra đích đến cho những giai đoạn khác nhau trong đời. Còn bạn cần chi tiết hóa những mục tiêu này với nội dung cụ thể và thời hạn kèm theo. Để các mục tiêu trở nên hấp dẫn, sinh động và luôn đập vào mắt người thực hiện, bạn hãy sưu tập tranh ảnh liên quan đến những mục tiêu đó và đính kèm vào từng cột mốc. Ví dụ, nếu ước mơ của con bạn là trở thành tác giả sách bán chạy nhất, Chúng có thể dán những hình quyển sách bán chạy nhất của những tác giả mà chúng ưỡng mộ. B. Chia sẻ ước mơ và mục tiêu của bạn với con cái Trẻ thường học hỏi từ những gì chúng quan sát, nhất là kinh nghiệm trong cuộc đời cha mẹ, nhiều hơn là những điều khô khan mà các bậc phụ huynh giáo huấn. Thế nên, một trong những cách tốt nhất giúp xác lập mục tiêu phấn đấu là chia sẻ mục tiêu và ước mơ thầm kín của bạn với con cái. Những người thành công trong vai trò làm cha mẹ cũng thành công trong hoạt động nhóm nghĩa là họ biến gia đình mình thành một nhóm, trong đó các thành viên chia sẻ các mục tiêu với nhau và hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu đề ra cho mỗi người thông qua việc kiên trì động viên, nhắc nhở lẫn nhau. Khi chia sẻ mục tiêu của mình với con cái, bạn có thể nói với chúng về mục tiêu sự nghiệp, mục tiêu tài chính và mục tiêu phấn đấu cho gia đình. Kể cả một người mẹ ở nhà làm nội trợ hay làm công tác tình nguyện xã hội cũng có những mục tiêu đáng trân trọng để chia sẻ với con cái. Ví dụ, Một người nội trợ mà tôi biết để ra mục tiêu vận động những người dân trong khu phố nói không với hành vi xả xác nơi công cộng để bảo vệ môi trường. Đó chẳng phải là mục tiêu cao đẹp hay sao? Bằng cách này, chính bạn đã gián tiếp dạy con cái rằng muốn có một cuộc sống chất lượng cao, chúng phải lên kế hoạch trước cho những gì chúng muốn làm ở tuổi trưởng thành. Đây cũng là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp con cái làm quen với những vấn đề cuộc sống thường nhật trong thế giới người lớn. Một số người tỏ ra băn khoăn không biết liệu con mình có quan tâm đến những vấn đề của người lớn hay không. Nhưng cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy bọn trẻ hứng thú đến mức nào khi cha mẹ sẵn lòng chia sẻ một phần cuộc sống của mình với chúng. Động tác nhỏ này làm cho chúng có cảm giác như mình đã lớn, mà đó là điều mà chúng không bao giờ học được từ nhà trường hoặc bất cứ ai ngoài cha mẹ. Cha tôi đã làm gì để khuyến khích tôi có những ước mơ không tưởng? Tôi cũng phát hiện ra rằng, các bạn trẻ rất hào hứng khi tôi kể cho họ nghe. Câu chuyện về cách những người khác, đặc biệt là các ngôi sao đặt ra mục tiêu ra sao và dùng những mục tiêu đó như thế nào để từng bước tiến đến thành công. Tôi nhớ khi còn nhỏ, thần tự của tôi là siêu sao phim hành động Anos Wageniger. Tôi vẫn còn nhớ những bộ phim anh đóng mà tôi thích nhất như Terminator, Kẻ Hủy Diệt, Commodore, Đặc Vụ. Trong đó anh là một siêu sao anh hùng chuyên tiêu diệt những thế lực xấu xa. Cha tôi đã tận dụng niềm đam mê của tôi. Còn đó là cơ hội được truyền cảm hứng ra sào, thôi thúc tôi vạch ra những mục tiêu vĩ đại. Ông kể cho tôi nghe mọi chuyện về Schwarzenegger, rằng anh từng là người nhập cư đến Mỹ với mơ ước cháy bỏng là trở thành diễn viên điện ảnh. Nhưng cả thiên hạ đều súng lại, nói rằng anh không có cửa làm diễn viên trong vương quốc điện ảnh Hollywood, rằng tiếng Anh của anh nặng đến nỗi, Thánh cũng không hiểu nổi. Anh không có kinh nghiệm sống trên đất Mỹ, kỹ năng diễn xuất của anh nghèo nàn thô sơ, Còn tên anh thì dài lòng ngoang và nghe không mỹ chút nào. Mặc cho tất cả những lời giảm pha, cay nhiệt, Enoch vẫn một mực trùng thành với ước mơ của mình và hành động quyết liệt để biến ước mơ thành hiện thực. Mặc dù thất bại và bị từ chối vô số lần, cuối cùng Enoch vẫn làm được điều mà anh khát khao nhất. Anh không những trở thành diễn viên điện ảnh, mà còn trở thành một trong số ít siêu sao được trả thù lao cao nhất và nổi tiếng nhất ở Hollywood. Sau đó, anh tiếp tục chinh phục đỉnh cao thứ hai, trở thành chính khách và anh được bầu lầm thống đốc bang California. Arnold đã đạt được tất cả những điều này, không phải do anh có ngôi sao chiếu mệnh may mắn hoặc tài năng bẩm sinh, mà là do anh dám mơ ước. Câu chuyện về anh có sức lây động tôi đến tận tâm can, và từ lúc 13 tuổi, tôi đã hạ quyết tâm trở thành tác giả sách bán chạy nhất và là một triệu phú tay trắng làm nên sự nghiệp. Những người như cha tôi không bao giờ ép buộc con cái, bắt chúng phải xác định mục tiêu này nọ, và cũng không thay thế chúng làm việc đó. Thay vì thế Họ dùng những câu chuyện có thật đầy cảm hứng như câu chuyện về Anosh Wazeniger để kích hoạt trí tưởng tượng của con trẻ. Chiêu này sẽ trở thành tuyệt chiêu nếu bạn có những ví dụ sống động liên quan đến đam mê, sở thích sẵn có nơi con bạn. C. Cha mẹ giúp con tiếp cận với cuộc sống thật Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng con họ không hề bận tâm đến việc lên kế hoạch cho tương lai. Một trong những nguyên nhân là do không có nhiều phụ huynh nói chuyện với con trẻ của cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài khuôn khổ gia đình hay trường học. Ở trường, thầy cô có khuynh hướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp thu kiến thức và việc đạt điểm cao trong các môn toán, lý, hóa, sinh, sử, địa. Chẳng là, họ phải hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà nhà trường và xã hội giao phó, thế nên họ không có thời giờ mà cũng không có thẩm thế trang bị cho học sinh những kiến thức thực tiễn trong xã hội, là những gì thật sự xảy ra khi các em rời mái trường thâm nhập vào cuộc sống. Vì lẽ đó, Đa số học sinh không thấy được mối liên quan giữa việc học trong sách vở với việc ứng dụng bởi kiến thức khổ cứng đó và các hoạt động thực tiễn. Chúng tôi từng gặp một nữ sinh rất đặc biệt. Cô thường chia sẻ với chúng tôi về những mục tiêu trong đời. Cô xác định rõ ràng cô cần học tập chăm chỉ để vào những trường danh tiếng mà cô mong muốn rồi đi làm ở những công ty danh giá như thế nào. Chúng tôi tự hỏi, sao cô gái này lại mau trưởng thành và có cái nhìn chín chắn như thế? Tôi chỉ vỡ lẽ khi được dịp nói chuyện với mẹ cô. Từ khi lên 8 tuổi, người mẹ đã nói chuyện với cô về những chủ đề người lớn và giúp cô tiếp cận với cuộc sống ngoài học đường từ rất sớm. Mẹ cô là một nhà tư vấn quản trị và sau giờ làm việc, bà thường kể cho con gái nghe về công việc hàng ngày của mình. Bà quan trọng hơn những điều mà bà yêu thích trong công việc. Bà nói về những thử thách mà các nhà kinh doanh gặp phải và bà đã giúp họ giải quyết các vấn đề trong tiếp thị và quản lý như thế nào. Mặc dù cô bé Jenny không hiểu hết được tất cả những gì mẹ nói, Cô cũng đặt ra nhiều câu hỏi như, quản lý là gì, tư vấn là gì? Mẹ cô cố gắng hết sức giải thích cho cô càng đơn giản, càng tốt. Ví dụ, bà giải thích, làm công việc quản lý là con làm sao để bảo đảm rằng nhân viên giới quyền con làm việc hiệu quả và phối hợp tốt với nhau. Người mẹ cũng nói về những điều bà khám phá trong nghề nghiệp bà bà phải học hỏi như thế nào để từng bước thăng tiến trong sự nghiệp. Dĩ nhiên, bà luôn giải thích bằng một lối nói đơn giản, sẽ hiểu. Khi họ cùng đi khám bác sĩ chẳng hạn, người mẹ sẽ tận dụng cơ hội này để nói cho Jenny biết về những việc bác sĩ làm và họ phải học những điều gì để được hành nghề chữa bệnh cứu người. Nếu gặp vấn đề mà bà chưa có câu trả lời, bà sẽ cùng nghiên cứu trên mạng với con gái. Bằng cách này, bà gián tiếp dạy Jenny trở nên tự lập, bà tự xoay sở tìm ra câu trả lời cho những vấn đề mà cô không biết. Có một sự thật chắc bạn đã biết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, nhiều người thành công vượt bậc. Những triệu phú nổi tiếng đã để con cái mình tiếp cận với thế giới người lớn khi chúng còn rất nhỏ và nhờ đó làm cho cuộc sống của chúng phong phú hơn, mức độ trưởng thành nhanh hơn, gia tăng khả năng thâm nhập thực tiễn của chúng. Khi Bill Clinton làm tổng thống bang Arkansas, ông bố trí một bàn làm việc nhỏ cho cô con gái Chelsea trong một căn phòng nhỏ sát bên phòng làm việc của mình để cô có thể tiếp cận thế giới của cha, còn ông thì có thể để mắt trông chừng con gái. Khi Clinton trở thành tổng thống và gia đình ông dọn vào nhà trắng, Chansey lúc bấy giờ đã là một cô bé 13 tuổi tự tin đĩnh đạc, thường xuyên tháp tùng cha mẹ trong những chuyến công du vòng quanh thế giới, thậm chí đến cả những điểm nóng như Trung Đông. Giống như công nương Diana, cô được cha mẹ tạo điều kiện thâm nhập vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ khắp nơi để có được thái độ đồng cảm với những người có hoàn cảnh khác xa cô và có ý thức tìm hiểu về các vấn đề xã hội của họ. Sau này khi trưởng thành, Chelsea trở thành cánh tay đắc lực trong chiến dịch thành công của mẹ cô. Bà Hillary trở thành tượng nghị sĩ bang New York. Nhà tỷ phú Hồng Kông Linh sinh bắt đầu chuẩn bị cho con trai ông tiếp quản đế chế của ông từ khi cậu còn rất nhỏ. Ông đưa con trai đi theo trong các chuyến viến thăm công ty và để cậu tham dự trong các buổi họp hội đồng quản trị. Những người thành công vượt bậc hiểu rõ rằng việc cho phép con mình tiếp cận sớm với cuộc sống thực tế bên ngoài khuôn viên trường học sẽ giúp con họ sớm trưởng thành hơn và tự tin vào bản thân hơn. Ngoài ra còn có một số lợi ích khác, vì vô cùng bận rộn không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên bằng cách dẫn dắt con cái tham gia vào các công việc của họ từ rất sớm, họ cũng có điều kiện củng cố mối quan hệ cha mẹ con cái vững chắc hơn. Nếu các nhà tỷ phú và các chuyên gia bận rộn vẫn có thể dành thời gian giúp con cái mau trưởng thành, mở rộng hiểu biết và vốn thực tế của con cái họ, thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không làm thế. Nhưng xin bạn nhớ một điều rằng, Mặc dù những hướng dẫn cho con cái về những gì chúng có thể làm và đạt được trong cuộc sống là rất quan trọng, việc lên kế hoạch thay cho chúng lại không nên chút nào. Đừng bao giờ trực tiếp sắp đặt mọi việc cho con cái, cũng đừng bao giờ bảo chúng phải làm gì trong tương lai. Nhất là bạn đừng mong chúng thay mình làm những việc mà bạn khao khát muốn thực hiện nhưng chưa làm được. Nếu bạn lên kế hoạch tương lai cho con cái thay chúng, bạn sẽ tức mất của chúng cơ hội làm chủ cuộc sống, cũng như sự tự tin và lòng tự trọng của con cái. Bao giờ cũng nhớ rằng, Mỗi đứa con chúng ta có niềm đam mê riêng, khả năng riêng và mục đích riêng cho cuộc sống. và trò làm cha, làm mẹ của chúng ta là để giúp đỡ chúng khám phá những điểm mạnh của chúng là gì, chúng say mê điều gì và làm thế nào để chúng có thể đóng góp những giá trị cao nhất cho cộng đồng, xã hội và cho cái thế giới đang dần thu nhỏ lại này. Thay vì đưa ra chỉ thị hay mệnh lệnh phải thế này, thế kia, tất cả những gì mà những người làm cha mẹ chúng ta có thể làm là tạo điều kiện và hướng dẫn con cái, hoạch ra một lộ trình thích hợp trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Vậy như thế nào là một lộ trình thích hợp cho một người? Ấy là khi nó giúp chủ thể đạt được những mục đích khác nhau trong sự nghiệp và trong cuộc sống cá nhân, và nó giúp họ luôn có tinh thần cầu tiến, phát huy hết khả năng của mình trong bất cứ việc gì họ làm. D. Giúp con cái luôn tập trung vào những mục tiêu của chúng Khi nói về chuyện xác lập mục tiêu phấn đấu, có nhiều em nhỏ tỏ ra rất hào hứng với những viễn cảnh tươi sáng về tương lai. Nhưng chỉ ít lâu sau, những mục tiêu ấy mở dần rồi mất hẳn. Nhưng với các em học sinh xuất sắc kỳ khác, một trong những đặc điểm lớn nhất là chúng biết cách tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước. Để làm tốt việc này, bạn hãy hướng dẫn con mình thiết kế mục tiêu rồi viết ra chi tiết trên một tờ giấy khổ lớn. Chúng có thể dán bảng mục tiêu của tôi lên tường để nó ngày ngày đập vào mắt chúng, nhắc nhở chúng phải tập trung và duy trì động lực liên tục để có những việc làm thích hợp hướng tới mục tiêu. Tuy nhiên, Nhiều bậc phụ huynh có khuynh hướng dùng bảng ấy làm công cụ để khiển trách con cái khi chúng không học hành chăm chỉ. Nhưng đó là một biện pháp hết sức sai lầm. Bạn cần dùng những mục tiêu ấy để động viên con cái, chứ không phải biến chúng thành cái gông đeo trên cổ con mình. Quý thính giả thân mến,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 Kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Tư dĩ, thích thiên phúc, tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không dận Không hờn, không oán trách, sống niềm vui với thử thách trong gai, sống lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với người chung sống. Sống lao động nhưng lòng luôn bất đồng, sống hòa thương nhưng lòng chẳng mẫn thương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hoa sách nói .com mời quý tính giả cùng đến với Phẩm chất thứ ba Phương pháp để thành công Phẩm chất thứ ba mà tất cả những em học sinh giỏi đều có được là một phương pháp để thành công. Sau quá trình tìm hiểu lâu dài, chúng tôi nhận ra rằng những ngôi sao trong học tập không thông minh hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Thành công mà chúng đạt được là nhờ vào việc chúng có phương pháp học tập và quản lý bản thân hiệu quả hơn mà thôi. Trong công tác giảng dạy của mình, Chúng tôi thường đến các trường học khác nhau ở Singapore và nhiều nước khác để tổ chức các buổi huấn luyện về phương pháp học. Trong những buổi học như thế, có nội dung dạy các em cách ghi nhớ một danh sách 30 từ trong vòng 2 phút. Đa số các em chỉ nhớ được tối đa, từ 6 đến 10 từ một lúc. Khi chúng tôi nói rằng, quả thật chúng có thể ghi nhớ tất cả 40 từ theo đúng thứ tự, chỉ sau một lần học, nhiều em đã nghĩ là chúng tôi nổ. Nhưng sau khi chúng tôi dạy chúng phương pháp ghi nhớ hiệu quả, tất cả các em đều lấy làm thích thú và tỏ ra bất ngờ khi thấy rằng chúng quả thật có một trí nhớ hoàn hảo. Và sau khi vừa học và áp dụng phương pháp ghi nhớ mới ngay tức thì, tôi còn bất ngờ hơn trong một lần được mời đến trường Rapplet Girl để tổ chức một buổi huấn luyện cho 50 học sinh của chương trình năng kiếu. Khi chúng tôi đưa ra danh sách 34 và hỏi xem có em nào nhớ được tất cả các từ này trong vòng 2 phút không, thì bất ngờ làm sao cả 50 cánh tay trong phòng đều dơ lên. Khi chúng tôi hỏi thử năm học sinh ngẫu nhiên, Mỗi em đều đọc to danh sách từ đúng theo thứ tự. Ôi, học sinh năng khiếu có khác, tôi chỉ biết trầm trồi như thế. Khi tôi hỏi các em làm thế nào mà chúng nhớ được hết các từ, tôi có được câu trả lời rằng chúng đã tạo ra những hình ảnh tưởng tượng cho mỗi từ và liên kết các hình ảnh lại với nhau bằng một câu chuyện. Trùng hợp với phương pháp đơn giản mà chúng tôi định dạy. Ai sẽ các em phương pháp này? Chúng tôi hỏi. Một trong những học sinh trả lời, không ai cả, em làm việc này một cách tự nhiên từ khi em còn nhỏ. Câu chuyện này xác nhận một sự thật rằng những em đạt thành tích xuất sắc đơn giản là vì chúng sử dụng những phương pháp hiệu quả và nhờ đó mà việc học trở nên dễ dàng, thú vị và nhanh hơn rất nhiều. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số đứa trẻ có thể viết chính tả rất tốt trong khi những đứa trẻ khác có thể rất thông minh lại gặp khó khăn trong việc viết đúng chính tả không? Một lần nữa, đó là vì phương pháp mà chúng sử dụng. Chúng tôi phát hiện ra rằng Những em viết chính tả tốt thường sử dụng phương pháp xử lý bằng thị giác. Nhờ vậy, chúng có thể nhìn thấy từ ngữ trong tâm trí như một hình ảnh. Sau đó, chúng chỉ việc chép hình ảnh của từ trong tâm trí ra giấy. Những em viết chính tả kém có khuyên hướng sử dụng phương pháp thị giác hay cảm giác để viết ra một từ. Khi viết, chúng không nhìn thấy hình ảnh từ đó trong tâm trí. Thay vào đó, chúng viết ra các ký tự dựa vào âm thanh vang lên trong tâm trí. Nguyên nhân của việc chúng hay sai chính tả là do phát âm không đúng chuẩn. Ví dụ, người miền Nam hay phát âm lẫn lộn giữ từ cuộc dấu hỏi và ngã thành ra dễ viết sai chính tả những từ này. Từ phát hiện này có thể đưa ra kết luận rằng bằng cách dạy cho những đứa trẻ kèm chính tả cách hình dung từng con chữ trong tâm trí, khả năng viết đúng chính tả của chúng sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Như vậy, tất cả trẻ em đều có cùng hệ thần kinh như nhau, cùng tiềm năng não bộ. Nếu con của người hàng xóm đạt kết quả xuất sắc, con bạn cũng có thể làm được. Chỉ có một điểm cần lưu ý, bạn phải nhấn mạnh cho con bạn hiểu rằng muốn thành công, phải có phương pháp đúng. Một lần nữa, nếu con bạn không nhớ bài tốt, không phải là vì chúng quy trình nhớ kém, mà là vì chúng không sử dụng phương pháp ghi nhớ hiệu quả. Mỗi hành vi và kết quả đều có một phương pháp kèm theo. Bao giờ cũng có những phương pháp hiệu quả trong việc học từ, đọc sách, ghi nhớ, quản lý thời gian, tự động viên bản thân, chế ngự cảm xúc tiêu cực bà vượt qua những thất bại trong cuộc sống. Khi hầu hết bọn trẻ và cả người lớn chúng ta nữa không làm tốt một việc nào đó, chúng có khuyên hướng bỏ cuộc vì cho rằng mình không có khả năng làm việc đó. Chúng cảm thấy mình đơn giản là kém cỏi và có làm gì cũng không thay đổi được sự thật đó. Trong khi ấy, những đứa trẻ học giỏi, khi không làm tốt một việc gì đó, chúng lập tức tìm cách thay đổi phương pháp. Vậy thì để thành công trong việc nuôi dạy con, xin bạn vui lòng không nói những câu như Tại sao chỉ nhớ con kém thế? Sao con lười vậy? Hay sao con không thể học giỏi được? Thay vào đó, bạn hãy nói câu thần chú này thường xuyên hơn. Con có thể làm được. Bao giờ cũng có cách làm mà. Hãy thay đổi phương pháp cho hợp lý hơn. Trong quyển sách bán chạy nhất, tôi tải giỏi bạn cũng thế. Và các chương trình đào tạo của mình, chúng tôi sẽ học sinh các phương pháp học tập, tư duy để chúng có thể gặt hái thành công trong trường học và cuộc sống. Tôi xin báo cho bạn một tin vui huyện tôi tài giỏi bạn cũng thế đã được dịch sang tiếng Việt và chương trình đào tạo tôi tài giỏi cũng đã có mặt tại Việt Nam. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với Phẩm chất thứ tư khả năng chiến ngự cảm xúc và bắt tay vào hành động. Bên cạnh các phương pháp học tập cho kết quả tốt, những học sinh giỏi còn biết tự nạp thêm năng lượng bằng cách kiên trì động viên bản thân, làm những việc cần làm và từng bước tiến đến gần mục tiêu bằng cách kiểm soát tốt đời sống tinh thần cũng như cảm xúc của mình. Bạn cũng biết con người, nhất là trẻ em, thường bị chi phối rất nhiều bởi các loại cảm xúc, vui sướng, buồn phiền, thất vọng, giận dữ. Và chính đời sống tình cảm này tạo thành một nguồn lực thúc đẩy chúng ta đến gần mục tiêu hay ngược lại, cản trở chúng ta hành động. Khi bọn trẻ sống trong tâm trạng tiêu cực như chán nản, thờ ơ, lười biếng hay sợ hãi, chúng sẽ không có động lực để học tập hay làm bất cứ việc gì. Tương tự, khi bọn trẻ cảm thấy tự tin, hăng hái và nhiệt tình, chúng sẽ hành động một cách hiệu quả nhất. Chính vì thế, cảm xúc có thể được chia làm hai dạng. Cảm xúc tích cực thúc đẩy trẻ hành động, hăng hái, nhiệt tình, vui vẻ, hào hứng, tự tin, tập trung. Cảm xúc tiêu cực ngăn cản hành động của trẻ, không tập trung, lười biếng, chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi, căng thẳng, u lì. Trong thực tế, Những em học kém lại thường là những em có ít khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân Vì các cảm xúc mạnh che mờ, ngấn lưu lý trí Chúng hoặc sẽ không hành động khi cần phải hành động Hoặc ngược lại, hành động một cách sai trái Ví dụ, về mặt lý trí Chúng hoàn toàn hiểu rõ mình cần phải học cho bài kiểm tra sắp tới Nhưng cảm giác chán học đã trói buộc chúng lại Không hành động đúng Để rồi chúng lại bị thúc đẩy bởi ham muốn đi chơi game Hành động sai Cùng với việc thiếu đi khả năng kiềm chế cảm xúc Trẻ đơn thuần phản ứng tự động với những tác động bên ngoài. Chúng tin rằng, người khác hoặc những sự việc khác có lỗi trong việc khiến chúng có cảm giác tồi tệ. Khi một người bạn vô tình nói một câu lỡ lời với chúng, chúng lập tức phản ứng một cách ghe gắt, giận dữ. Khi không giải được một bài toán, chúng cảm thấy thất vọng. Vối trên những bài tập giao về nhà, chúng cảm thấy choáng ngợp và đâm ra chán nản, không muốn làm bất cứ việc gì. Trẻ học kém hiệu quả, từ sự việc dẫn đến phản ứng tự động, ví dụ cô mắng dẫn đến mất tinh thần. Một khi chúng không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng để cho những cảm xúc tiêu cực đó mặc sức chế ngựa chúng. Khi bị cảm giác lời biếng chi phối, chúng ý ra không đụng đến bài vở, mặc cho chuyện gì xảy ra cũng được. Khi buồn bã, chúng lui về góc của mình không tiếp xúc với ai hoặc tìm cách giải khuây bằng cách làm vào chơi game. Khi gặp chuyện không ưng ý, chúng bỏ cuộc, Chúng cho rằng cần phải có một cái gì đó Hoặc một ai đó đứng ra động viên chúng Hay giúp chúng vực dậy lòng tin để hành động Dần dần Hầu hết những đứa trẻ này khắc sâu cảm giác bất lực Không thể thay đổi đầy mình Theo chiều hướng tốt hơn Trẻ thành công chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình Tôi có khả năng làm chủ cảm xúc của mình Sự việc cậu phản ứng của tôi bằng kết quả Trẻ kém hiệu quả Để cảm xúc của chúng chế ngựa bản thân Tôi không có khả năng kiềm chế cảm xúc Sự việc Bằng hậu quả Đối với những trẻ học tập hiệu quả thì khác, chúng tin rằng mình chịu trách nhiệm về những cảm xúc của bản thân. Khi có cảm giác lời không muốn làm bài tập, chúng không trông đợi một điều gì đó xảy ra hay ai đó đến động viên mình. Chúng biết cách tự động viên bản thân để hành động. Khi buộc phải nếm chảy thất bại hay bị từ chối, chúng có thể nhanh chóng vượt qua tình trạng đó. Vậy, con cái chúng ta có thể học được cách làm chủ những cảm xúc của mình hay không? Chắc chắn là được. Và đây chính là một trong những kỹ năng quan trọng nhất, còn gọi là cách thức kiểm soát trạng thái cảm xúc, mà chúng tôi giảng dạy trong các khóa học như tôi tài giỏi, bạn cũng thế, và thiếu nhì siêu đẳng. Một trong những khái niệm quan trọng đầu tiên mà chúng tôi muốn học sinh của mình lĩnh hội là bản thân các sự việc xảy ra cho chúng ta, không tạo ra cảm xúc trong lòng ta. Chính cái cách mà ta chọn phản ứng như thế nào với sự việc ấy mới tạo ra những cảm xúc tích cực hay tiêu cực. S P bằng K Sự việc cộng phản ứng của tôi bằng kết quả. Bằng cách kiểm soát hoặc điều khiển cách thức mà chúng ta chọn để phản ứng lại những sự việc xảy ra trong đời, chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc, hành vi và những kết quả đạt được. Các em nhỏ thành công biết rằng chúng có khả năng lựa chọn các phản ứng lại với sự việc. Cho dù chuyện gì xảy ra với chúng đi chăng nữa, chúng sẽ phản ứng lại theo cách nào đó giúp chúng ở một tâm thế tích cực để hành động tích cực, ngõ hầu đạt được kết quả mong muốn. Và ngược lại, Nhưng em không thành công có khuyên hướng phản ứng lại theo cách chúng bị cảm xúc chiến ngự, sai khiến, dẫn đến không làm gì cả, hoặc làm việc sai trái để rồi lãnh hậu quả xấu. Sự việc, ví dụ, thi rớt. Phản ứng 1. Mình thật vô vọng. Học để làm gì? Kết quả, buồn phiền, nản chí không có động lực học. Kết quả học tập vẫn tệ hại. Phản ứng 2. Thật không công bằng, bài kiểm tra quá khó. Kết quả, giận dữ, thất vọng, không có động lực học. Kết quả học tập vẫn tệ hại. Phản ứng 3. Mình không chuẩn bị tốt, lần sau mình phải làm bài tốt hơn. Kết quả, có động lực, học hành chăm chỉ hơn. Kết quả học tập được cải thiện. Bằng cách dạy trẻ cách kiểm soát phản ứng và cảm xúc của mình, chúng sẽ có khả năng hành động kiên định để đạt được kết quả tốt. Trong chương sau, bạn cũng sẽ biết rằng hành vi của trẻ được thúc đẩy bởi năm cảm xúc chính. Khi biết rõ về những cảm xúc thúc đẩy chúng hành động, bạn có thể tận dụng những cảm xúc ấy để cổ vũ con bạn hành động tích cực để thành công. Phẩm chất thứ 5 Chuyển thất bại thành kinh nghiệm học hỏi Lý do chủ yếu khiến nhiều đứa trẻ không có định hướng, không dám đưa ra mục tiêu và không hành động là vì chúng sợ thất bại. Nhiều em rất sợ thất bại, sợ mất mát, sợ mắc phải sai lầm và sợ cảm giác tồi tệ. Chính nỗi sợ này cản trở chúng đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân hoặc nỗ lực để thành công. Tất cả chúng ta đều biết Việc vô tình mắc phải sai lầm là điều bình thường và cần thiết trong quá trình học hỏi hoặc làm bất cứ việc gì. Chúng ta biết rằng thất bại tạm thời, nếu biết tận dụng đúng, chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho thành công lâu dài. Hầu hết trẻ em hành động vì bản thân chúng, vì lúc này hay lúc khác. Tuy nhiên, khi chúng không đạt được mục tiêu, chúng sẽ bỏ cuộc. Chúng sẽ tự biện hộ, đổ lỗ cho hoàn cảnh xung quanh, than phiền rằng chúng không có đủ điều kiện để thành công và sẽ không dám hành động nữa. Với cách hành xử như thế, tôi dám đảm bảo rằng đứa trẻ không bao giờ làm nổi việc gì to tát trong cuộc sống. Vậy, những người thành công vượt bậc có sợ thất bại không? Có, họ sợ chứ, rất sợ nữa là đàn khác. Chỉ có điều, họ có khuynh hướng định nghĩa sự thất bại khác với nghĩa thông thường. Bất cứ khi nào họ làm hết sức mình nhưng không đạt được mục tiêu, họ không xem đó là thất bại, mà coi đó là kinh nghiệm để học hỏi, để hoàn thiện bản thân. Sau đó, Họ sẽ tránh không mắc phải sai lầm tương tự bằng cách thay đổi phương pháp và làm lại từ đầu và cứ thế cho đến khi họ thành công đối với những người này chỉ khi nào bỏ cuộc mới là thất bại thật sự như vậy nếu bạn muốn còn mình dũng cảm để đề ra mục tiêu cao đẹp tiền quyết hành động để đạt được mục tiêu và đứng vững trước khó khăn bạn phải liên tục cùng cố khái niệm này với chúng không có thất bại chỉ có kinh nghiệm cần học hỏi hãy hình thành một văn hóa như sau trong gia đình vô tính mắc phải sai lầm ư Không hề gì, miễn là tôi học được cái gì từ sai lầm đó. Có thấm nhuần hai phương châm trên, còn bạn mới đủ niềm tin để nỗ lực hết mình trong học tập và cuộc sống. Vậy thì, bất cứ khi nào con bạn thi rớt hay về chót trong một cuộc thi, hãy nói với chúng rằng, việc thi rớt hay thất bại hoàn toàn không phải là vấn đề lớn, miễn là chúng đã cố gắng hết sức, biết học hỏi từ sai lầm và vẫn tiếp tục nỗ lực đến cùng. Bạn có thể dùng khẩu hiệu quý giá này, thất bại là mẹ thành công để động viên chúng. Chúng tôi bao giờ cũng nhắc nhở các em học sinh một sự thật là chỉ khi nào chúng bỏ cuộc hoặc thôi không cố gắng nữa thì khi ấy chúng mới là kẻ thất bại thật sự. Vì vậy, khi đứa con của bạn không làm tốt một việc gì đó thay vì nói tại sao con thất bại, hãy dùng cách nói có sức động viên chúng hơn. Con thử nghĩ xem mình học được gì từ việc này hay con sẽ thay đổi phương pháp như thế nào vào lần tới. Phẩm chất thứ 6, xây dựng và bồi đắp lòng tự trọng. Phẩm chất cuối cùng cũng là phẩm chất quan trọng nhất của những đứa trẻ hạnh phúc và có động lực học tập tốt, chính là lòng tự trọng. Các em này tự hào về bản thân và rất tự tin. Lòng tự hào và yêu quý bản thân giúp chúng đặt ra những tiêu chuẩn cao và mang lại động lực khiến chúng cố gắng hết mình trong từng việc lớn, nhỏ. Chúng không bị gánh nặng tâm lý sợ thất bại hay sợ bị từ chối. Trái lại, những em có thành tích kém, một phần là vì chúng không có lòng tự trọng. Chúng thường đánh giá thấp bản thân mình. Vì vậy mà không đủ can đảm và tự tin để làm tốt bất cứ việc gì. Điều này thật dễ hiểu, khi bạn nghĩ mình tồi tệ, làm sao bạn có động lực để vươn lên cải thiện bản thân mình. Thật là một vòng luồn quẩn, trong đó cái này kéo theo cái kia đi xuống. Là cha mẹ, chúng ta đóng một vai trò lớn trong việc hơi gợi phát huy lòng tự trọng và ý thức về giá trị của mình nơi con em chúng ta. Xin lưu ý rằng, lòng tự trọng và sự tự tin là những trạng thái tinh thần tích cực nhưng lại khác về cơ bản với sự kiêu ngạo và tính tự mãn. Trong thực tế, chỉ những người tin vào bản thân mới là người biết bày tỏ tình yêu thương, động lòng trắc ẩn với những người khác và có mối quan hệ hài hòa với con người và thiên nhiên. Trong chương sau, bạn sẽ có dịp nắm được cách thức giúp trẻ nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự tự tin vào bản thân, giúp chúng có cuộc sống hài hòa, lành mạnh và hạnh phúc. Sơ đồ dưới đây tóm tắt lại công thức thành công tuyệt đỉnh mà những thành thiếu niên thành công trong học tập tự sử dụng trong trường học và cuộc sống. Công thức thành công tuyệt đỉnh Niềm tin mạnh mẽ, lòng tư trọng cao dẫn đến tầm nhìn cá nhân, dẫn đến phương pháp thành công, dẫn đến làm chủ cảm xúc và hành động Từ làm chủ cảm xúc và hành động qua 2 hướng Thứ nhất, dẫn đến thành công và dẫn đến tầm nhìn cá nhân Thứ hai, dẫn đến thất bại, chuyển thất bại thành bài học kinh nghiệm và từ bài học kinh nghiệm thay đổi dẫn đến phương pháp thành công Trong chương tiếp theo Bạn sẽ học được cách tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với con bạn bằng cách nắm bắt các bước trong công thức thành công tuyệt đỉnh và đạt được những thành tích ngoạn mục. kho xanhnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 7 của cuốn sách. Con gái chúng ta đều giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo của sách.